Ở bên trong có vô số thành trì người Phạm Đến cùng là đi nơi nào Lâm Phạm ngừng lại Nhìn tình cảnh về dưới Nguyệt ảnh đại lục lần nữa xâm lấn Cũng không phải đơn giản như bình tưởng tượng Trong này đầy dãy máu tành Thứ hỗn chứng dám giết đồng môn của ta Hôm nay không thông chết các người Lão tử thề không làm người Thân thể của Lâm Phạm hơi động Khi thế bọc phát Vô thượng kia ý ngang dọc Sau đó điểm ngón tay một cái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 Người rút cục là ai Lâm Phạm hỏi <cười> Thổ dân người hãy nhớ kỹ tên của bản thân Ta chính là Trung Thần Âm thanh của Trung Thần quần quận Kèm theo loại khí thức âm hàn vô cùng quỷ dị Trung Thần Lâm Phạm khẽ nhắc lại Sau đó đánh giá đối phương Thực được tên này không cần hãn như vị lai vô lượng vương phật, Nhưng thù đoạn quán lại quỷ dị vạn phần Đối phó với hắn cần phải cẩn thận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 Hiện tại Nguyệt ảnh đại lục không dám mạnh mẽ tấn công Vì bọn chúng biết thực được vô tận đại lục cũng không yếu 9 đại tông môn Ngoại trừ thiên ác Phật tông của vi lai vô lượng vương Phật già Còn lại 8 đại tông môn Cường giả tiên vương cảnh của 8 tông môn kia Không kém bao nhiêu so với chủ thần của Nguyệt ảnh đại lục Nguyệt ảnh đại lục cũng không có nhiều Cường giả tầm cỡ như là chủ thần hay tiên vương Thực được những người còn lại đều không cao Nếu chúng rơi bỏ tay của Lâm phàm Chỉ là một con đường chết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 hiện diện xung quanh từ từ biến thành một thế giới bằng sương, rất nhiều bông tuyết lơ lửng trong hư không. Hàn Xung Thần giáng lâm, khóe miệng nàng khẽ cười nhìn cảnh vật xung quanh. Tượng bằng vẫn đẹp nhất. Lúc này Thái Thượng lão tổ Đế Đạo Tông đang trấn thủ nơi đây, mới cảm giác được tình huống xung quanh, hắn bay vào hư không, ngưng mắt nhìn phương xa. "Ngươi là ai?" Hàn Xung Thần ngẩng đầu, nàng mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên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 Đế đạo Tông bị diệt Đại tử Tông Môn chạy trốn nếp Phương Bắc trở thành một vùng đất băng xương lạnh giá Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi Tuy đế đạo Tông thuộc dạng yếu nhất bên trong 9 đại Tông Nhưng mà sao họ lại bị thiêu diệt nhanh chóng như vậy Chuyện để cho Lâm Phàm khiếp sợ nhất chính là Phương Bắc lớn như thế Mà giờ biến thành một vùng băng giá Rất nhanh sau đó Lâm Phàm nhận được thông báo Lão Tổ triệu quán Cấm điện Tông Môn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 đã có nhân vật khủng bố như vậy. Khi nữ nhân kia tới đế đạo đế đạo tổng, toàn bộ nơi đó biến thành thế giới băng tuyết. Trường lão, tông chủ điều khiển triển khai thần thông mạnh nhất tấn công, nhưng người phụ nữ kia vẫn không nhúc nhích. nàng ta chỉ vẹn vẹn dùng một ánh mắt đã đóng băng toàn bộ đám người tông chủ. Lâm Phàm nhấn mày, chẳng lẽ do chủ thần nguyệt ảnh đại lục ra tay? Nhưng rốt cục là tên chủ thần nào mà lại lợi hại như vậy? Không biết là ai.